các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tử dương liền bay nhanh rời khỏi khi hình tử dương đi rồi để lại thành uyên anh bình phục hô hấp của chính mình điều chỉnh cảm xúc của mình không muốn để cho tình hình tử dương kia nhiễu loạn tâm tình của mình tiến tới ảnh hưởng đến anh và diệp tố kỳ tố tố à hôm nay em tan ca tương đối trễ đó bởi vì hành động của hàm tu thảo khiến cho ôn lần đồng trợn trừng mắt với máy tính nhưng vừa nghe thấy giọng điệu của diệp tố kỳ Thì lập tức vứt chuyện của hàm tu thảo qua một bên Hôm nay anh em đến thăm em Sau khi tan ca ăn một bữa cơm với anh ấy Vừa mới trở về Mọi người là đang nói chuyện gì vậy Tại sao lại nghe thấy có mùi thuốc súng Diệp Tố Kỳ yên lặng bổ sung một câu ở trong lòng Tuy nhiên giọng điệu của chị Tiểu Đồng Bình thường cũng không có gì khác Nhưng cô cực kỳ hiểu chị Tiểu Đồng Biết nhất định là có chuyện gì Khiến chị ấy mất kiên nhẫn Nhưng cô nghe ra trong giọng nói của chị Tiểu Đồng Có xấu sự chăm biếm Thì ra là như vậy sao? Ôn ân đông gật đầu rồi nói tiếp. Mà đúng rồi Tô Tố à, khi nào em có thời gian rảnh vậy? Chị thấy cả kỳ nghỉ hè cũng không nhìn đến em. Chị muốn hỏi thời gian rảnh của em, chị phải đường đi tìm em, nhìn xem có phải vì học tập và công việc mà em đã trở thành cô gái da bộc sơn rồi không hả? Nào có khoa trương như vậy chứ, em ăn rất là nhiều mà. Em cũng rất là nhớ hai chị đó. Ngày mai em xem có thể chuyển ca hay không? Đến ngày ra nghỉ, cùng ăn cơm với hai chị nhé. Diệp Tố Kỳ nghe thấy hai chị muốn hẹn gặp mặt cô cũng cực kỳ là chờ mong. Vậy thì ăn cơm hẹn đi. Vốn yên lặng, lại vì mấy cô gái nói chuyện hẹn ăn cơm mà náo nhiệt hận lên. Nếu là con trai thì đều cút hết cho tôi. Diệp Tố Kỳ hung ác, quát những cậu nam đang làm loạn, khiến đám con trai kêu ẩm ý nói bất công kỳ thị, còn nói với người nào đó rằng anh ta có thể trà trộn vào. Em về đến nhà rồi sao? Thành Nguyên giống như không để ý đã mở miệng. Ừ. Đúng rồi, em đã về đến nhà rồi. Diệp Tố Kỳ nghe thấy giọng nói của Thành Uyên lập tức nói lời cảm ơn. Em cũng đã xem qua tài liệu rồi, cảm ơn anh nha. Những tư liệu này rất là hữu dụng, có một số chức vụ khuyết em cực kỳ có hứng thú. Em cũng đã sớm chuẩn bị lý lịch rồi. Ừ, nếu có cần gì giúp đỡ thì nói với anh. Ừ, em biết rồi. À Uyên à, tại sao anh lại đối xử với chị Tô Tô tốt như vậy chứ? Giọng quà hàm thu thảo vẫn ôn nhu. Nhưng không ai nghe trong được giọng nói đó của cô ta có vị chua, khiến cho em rất là ghen tị đó. Vốn là không có gì để nói chuyện, nhưng Diệp Tố Kỳ nghĩ tới chuyện phát sinh ở trong tiệm hôm nay. Khi Thành Nguyên cho rằng cô bị khách hàng quấy rầy thì muốn ra tay, còn có lời anh trai trước khi đi, cô cũng rất không tự nhiên, ngay cả pha trò cũng không có, nháy mắt rỡ liền yên lặng. Anh Nguyên à, em đã chờ anh đã lâu nha, anh cái loại cũng không nói một tiếng, em vẫn gọi cho anh, anh không có nghe thấy được hay sao? Hàm Tu Thảo cũng không có phát hiện ra rờ yên tĩnh bất thường, vẫn nói chuyện cùng với Thành Uyên. Khác với sự hưng phấn của cô ta, Thành Uyên phản ứng một cách lạnh lùng. Có việc ư? Có có mà, là nhiệm vụ đêm thất tịch hôm nay bắt đầu. Em muốn tỉnh anh cùng làm nhiệm vụ đó. Hàm Tu Thảo cũng hoàn toàn không bị tổn thương do giá rét, trầm giọng nói lộ ra làm nũng, rõ ràng là kiến cho những người ở đây muốn nghe cũng không nghe ra được. Nếu hôm nay anh Uyên không rảnh, Chúng ta có thể hẹn khi nào anh có thời gian rảnh. căn bàn là không cho người ta cơ hội cự tuyệt. Nhà, thì ra là thế sao? Có trách nhất định phải cùng làm với Thành Uyên. Nhiệm vụ này thật sự là chị không thể giúp được. Hai, Tiểu Thảo à, sao em lại không nói sớm? Hai chị nói một hồi lâu, miệng cũng đã khát rồi nha. Giọng nói của ôn hân đồng ý vị thâm trường, mang theo một chút nói mốc. Chỉ những người ở chung với cô Lâu mới có thể nghe ra được. Thì em nghĩ muốn nói với anh A Uyên đầu tiên thôi. Nhưng mà đáng tiếc. Hán tu thảo không hiểu ý của ôn hân đồng có phần thẹn thùng nói tiếp. Vì hấp dẫn người chơi, mỗi trò chơi đều thiết kế một số nhiệm vụ hạn định cùng với khen thường đặc biệt. Nhiệm vụ đến thất tịch liền là một nhiệm vụ trong trò chơi công ty thiết kế. Thời gian có hạn, hoàn thành còn có khen thường đặc biệt. Diệp Tố kỳ nghĩ nếu như không lầm thì hoàn thành nhiệm vụ đêm thất tịch người chơi có một trạng thái tình đầu ý hợp về sau ở các mục thông tin của người chơi sẽ thấy hai người đó tình đầu ý hợp. Giống như một loại yêu đương ở trong đêm vậy. Diệp Tố Kỳ nghĩ đến, sau tin tức của nhân vật Thành Uyên, sẽ thấy trạng thái của anh là tình đầu ý hợp với hàm tu thảo, cô liền cảm thấy có một chút, không rõ cảm giác là gì, nhưng là không mấy vui vẻ. Nhưng mà từ từ đã, cô không vui vì cái gì chứ? Thành Uyên muốn tình đầu ý hợp với hàm tu thảo thì sao? Có quan hệ gì với cô đây? Sắc mặt tái nhợt đóng mích lại, cô không phải là cô gái chưa từng yêu, biết loại cảm giác kia gọi là khen tị chuyện này rất là không đúng rồi cô rõ ràng không muốn yêu đương gì cả nhưng mà đối với thành uyên chuyện này bắt đầu từ khi nào sao cô lại không phát hiện ra chứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net